chương hai trăm mười tám dù nạ tu luyện tiên nhân hình thức rốt cuộc bằng lòng đã tỉnh lại sao h ù nạ nhìn dịch thần tỉnh lại n ở một nụ cười thân là nhận giới đệ nhất chữa thương thánh thủ ta đây tự mình giúp ngươi xem bệnh tự mình cho ngươi nấu thuốc tự mình làm ngươi trị liệu còn chiếu c ố ngươi một cái cuối tuần tiền chữa bệnh ba trăm triệu một mau tiền cũng đừng nghĩ thiếu đây cũng quá đắt đi h ù nạ lời nói nhất thời để mới vừa rồi còn không khí ấm áp không còn sót lại chút gì để dịch thần một hồi rợ khóc rợ cười trị liệu một cái cư nhiên cần ba trăm triệu bất quá hắn nội tâm cảm động nhưng không có tiêu thất nửa điểm tại chính mình sau khi hôn mê s u nạ biết được tin tức của mình rõ ràng chính là không nói gì thả lập tức tiếp theo c ắ t lập tức từ xì xương lâm chạy tới vì mình trị liệu còn có ốc sên tự nói với mình liên quan tới s u nạ tu luyện tiên nhân hình thức tin tức tất cả tất cả bộ phận để dịch thần nội tâm bị từng cổ một trầm điện điện tình nghĩa bao vây đứng lên trước đây ngươi giúp ta chữa bệnh sợ máu đùa bỡn ta nhiều lần như vậy đều thu ta một cái âm phong ấn làm tiền chữa bệnh lúc này đây từ ta đây cái chữa thương thánh thủ tự mình xuất thủ vì ngươi trị liệu thu lệ phí sao làm sao có thể thấp dù nạ tuyệt không khách khi nói không có tiền làm sao bây giờ dịch thần chứng đau r ứ t nợ tiền lấy thân trả có thể hay không ngươi coi mình là mỹ nữ à nợ tiền lấy thân trả dù nạ không có tốt khí đạo ngươi cho ta cũng không muốn đó cũng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là bắt ta nửa đời sau tới trả dịch thần tự tay từ chính mình thương thần chiến bảo bên trong rút ra một bả cắt thủ pháo đặt ở s u nạ trong tay đồng thời còn có một tiền xu một dạng ngân tệ có cái gì tình huống bóp nát cái này ngân tệ ta lập tức liền có thể biết ngươi bóp nát tiền bạc vị trí đến lúc đó ta sẽ lập tức tới trả nợ nếu như ta không đến tiếp theo gặp phải ta dùng cắt thủ pháo đánh ta cái này hẳn đủ ba trăm triệu đi chớ hòng mơ tưởng cái này tối đa đem lần trước sự tình cho thanh toán mà thôi dù nạ hừ một tiếng đem cặt thủ pháo đặt ở trong lòng cất giấu c h o n g ư ờ i mà ngân tệ thì là bỏ túi bên trong nếu như ngươi dám không đến thăm ta làm sao thu thập ngươi dịch thần nở nụ cười khổ quả nhiên cùng nữ nhân giảng đạo lý ngu xuẩn nhất cách làm xác định dịch thần không có nửa điểm cái vấn đề phía sau xù nạ rồi rời đi chỉ bất quá trước khi rời đi nàng nhưng là dùng một loại bén nhọn giọng nói nói ra ngươi cái kia một loại năng lực tốt nhất đừng nữa sử dụng bắt đầu mã trong khoảng thời gian ngắn đường lại sử dụng nhìn xù nạ tại chính mình cần nhất thời điểm lại lần nữa xuất hiện nhìn nàng tới cũng vội vã đi vậy vội vã bóng lương dịch thần đ ố n g nhiên nói ra ngươi phóng khí tu luyện tiên nhân hình thức được không xù nạ thân thể hơi chấn động một chút trên mặt nổi lên một tia tràn ngập ấm áp nụ cười ta ăn rồi muối so với ngươi ăn rồi cơm nhiều ngươi chính là cẩn thận đem đừng bản thân tế bào sinh mệnh cho triệt để chi nhiều hơn thu đi dù nạ không có trực tiếp trả lời dịch thần nhưng nàng lời nói nhưng cũng cáo tố dịch thần câu trả lời của nàng thiếu tình càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng khó còn xem ra thực sự chỉ có thể dùng xuống nửa đời người đi còn dịch thần lắc đầu sử dụng sở trái cờ quả thực giống như là mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn g ặ n g sử dụng sở s ạ đủ hoàn toàn chính là đang thiêu đốt chính mình sinh mệnh để duy trì xem ra ở thực lực của ta đi tới phía trước là chỉ có thể dùng một phần nhỏ thế nhưng phía trước thao túng sở chạy cơ đi chiến đấu để dịch thần có một loại cùng loại mản dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thao túng sở xạ nù đi chiến đấu cảm giác loại này cảm giác thật là rất vui sướng hùng miêu tiên nhân ta có cái vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi dịch thần không có lập tức ly khai mà là tìm được rồi hùng miêu tiên nhân ngươi là muốn hỏi lấy ngươi bây giờ năng lực tu luyện tiên nhân hình thức tỷ lệ thành công bao lớn đúng không hùng miêu tiên nhân trương khai lại tựa như ngủ lại tựa như tỉnh manh manh mắt to hai cái hùng miêu mắt thấy dịch thần nói ra không đủ nhị thành tỷ lệ như vậy phải không dịch thần suy nghĩ một chút quyết định vẫn là tối nay tu luyện nữa tiên nhân hình thức hiện tại hắn tinh lực vẫn là đặt ở trả cờ dạ tu luyện cùng huyết kế giới hạn mở rộng bên trên như vậy hùng miêu tiên nhân phía trước chiếu cô tatsu na đây nàng tu luyện tiên nhân hình thức tỷ lệ có bao nhiêu tạ cả hạ tạ cái kia tiểu nữ hoa sao nàng tu luyện s ỉ sương lâm tiên thuật phải có tứ thành không sai biệt lắm đạt được năm phần mười tỷ lệ thành công hùng miêu tiên nhân thoáng vừa nghĩ liền cho ra đáp án cũng quá thấp đi dịch thân h i ể u xú nạ trước đây vì sao không phải tu luyện tiên nhân hình thức cụ bị tất cả tu luyện tiên nhân hình thức tốt nhất điều kiện xú nạ c ư nhiên cũng chỉ có không sai biệt lắm năm phần mười tỷ lệ có thể thành công những người khác không phải thấp đến đáng thương thảo nào xù nạ lúc đó không đi tu luyện đã không thấp tiên nhân thể tinh xảo trả cờ dạ không chế lực khổng lồ trả cờ dạ đây đều là có thể đem tiên nhân hình thức tu luyện tỷ lệ thành công để thăng tới cao nhất điều kiện cái k ê u tiểu nữ hoa ba người đều cụ bị đã là tu luyện tiên nhân hình thức s á t x u ấ t thành công cao nhất một người trong bất quá nàng và ốc s i n h trong lúc đó ký kết khế ước phối hợp nhiều năm ở ốc xin dưới sự trợ giúp tỷ lệ thành công hẳn là còn có thể để cao một chút nhưng là sẽ không quá nhiều không có khả năng vượt lên trước năm phần mười tối đa chỉ có thể đạt được năm phần mười tỷ lệ hùng miêu tiên nhân nói thù nạ ngươi quyết định thời điểm thật là một trăm đầu bá vương long đều không thể đưa ngươi kéo trở về nếu có cái gì không đúng hy vọng ngươi có thể buông tha đi dịch t h â n hít một tiếng xoay người cách mở hai từ này xem ra là rất nặng tình nghĩa nói như vậy ta cũng yên tâm hùng miêu tiên nhân thầm nghĩ nói giải quyết xong nghi ngờ trong lòng dịch thần lập tức ly khai từ trúc lâm bằng nhanh nhất tốc độ về tới làng cát chứng kiến dịch thần bình an vô sự đã trở về cả dù ra bọn người lập tức vì hắn mở trạm đến chúc mừng nếu như không phải hắn một mình đoạn hậu lời nói lúc này đây diệp thương bọn họ nơi nào có thể toàn thân trở ra à tao n ộ đến họ r ổ xỉ ma cường giả như vậy nhất định là chỉ có thể đoàn diện đã c ả m ơn mọi người chúc mừng cùng quan tâm sau đó dịch thần liền lôi kéo cả rủ dạ đi tới ngoài thôn cả rủ dạ cũng biết dịch thần ý tứ hai tay cực nhanh kết ấn một cỗ khổng lồ t r ả cờ dạ buộc phát ra chợt một con hoan dê màu nâu đại ly miêu kèm theo cự lượng t r ả cờ dạ xuất hiện tại làng ở ngoài nếu như không phải cả rủ dạ đặc biệt kể một chút người trong thôn chợt thấy sủ cả c ủ xuất hiện tuyệt đối sẽ sợ gần chết hoa ca ca bản đại gia rốt cuộc đi ra s ủ cạ củ vừa ra tới liền phát ra thần kinh chất nụ cười ta biết ngươi nín thật lâu nhất định sẽ khắp nơi phá hư một phen tới phát tiết một cái có thể ngươi đến sa mạc không người địa phương tùy ngươi chơi thế nào thế nhưng ốc đảo làng cắt đẳng đẳng địa phương ngươi cũng chớ làm loạn dịch thần nói rằng cầu thả cầu vừa tốt